Sau khi sang đất Campuchia phòng ngự, chúng tôi thực hiện bảo dưỡng xe. Ngặt nỗi không có đồ nghề, cả trung đoàn chỉ có ba túi đồ nghề sách tay của thợ. Các tiểu đoàn pháo và trung đội vận tải, mỗi đơn vị vài chục xe, mà chỉ có mấy ống tuyếp tháo lốp. Trình độ toàn trung đoàn chỉ có ba thợ ô tô bậc 2 và bậc 3. Các tiểu đoàn chỉ có các lái xe thời chống Mỹ làm trợ lý xe tiểu đoàn. Trước tình trạng như vậy, chúng tôi phải tổ chức học ngay tại chiến trường. Dưới nhà sàn trên đất Campuchia, chúng tôi tổ chức lớp học bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô. Xe Liên Xô Trung Quốc thì tôi và anh em đã am hiểu nhiều, chỉ thống nhất chương trình và cách làm. Xe hệ 2, xe chiến lợi phẩm của Mỹ thì không ai biết gì. Cũng may hồi còn trong nước, tôi vào chợ sách cũ. Có mua được cuốn sách bảo toàn ô tô các cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế là những heo dầu, bơm cao áp đa nhiên liệu, bầu dù, trợ lực phanh, cầu hơi, cầu tự động, bơm dầu, tiết chế để go -remi. Tôi cho Tháo ra nghiên cứu trao đổi với toàn bộ thợ lái. Cũng may có đồng chí chính, trước là thợ làm thuê cho hãng reo Minh Phước nên Tháo lắp xe Mỹ khá dễ dàng còn bảo dưỡng các cấp giống như xe hệ một xe liên xô trung quốc tuy học ngày bài giảng tôi soạn hướng dẫn thực hành có ba đồng chí thợ nhưng toàn trung đoàn không hề xảy ra sự cố đáng tiếc trong toàn dịch khi kết thúc lớp học chính ủy trung đoàn đến dự và giao ban hậu cần tổ chức bữa bế mạc khá thịnh soạn cơm trắng thịt xay đóng hộp vân vân toàn bộ lái xe thợ Và các trợ lý xe Ai cũng phấn khởi Nhưng hôm sau chuyện buồn đã đến Tầm khoảng 5 giờ chiều Cách nhà chúng tôi ở khoảng 500 mét Nghe tiếng nổ ầm Vùng này nhà cách nhà mấy trăm mét Chứ không gần kề Sau đó nghe báo lại Chiến sĩ mới về ra ao rửa chân Vướng mìn bốt cài Hy sinh hai đồng chí Lính mới về đơn vị mới vài giờ Tối hôm đó lại bị mìn. Lần này là đồng chí vệ chính trị viên đại đội pháo binh, bị thương rất nặng khi kiểm tra gác sau cũng hy sinh. Chính ủy Đức rất đau xót, giao ban rút kinh nghiệm ngay, sau này đơn vị không thấy ai bị mìn nữa. Cũng là may cho chúng tôi, nếu post cài mìn ở nhà chúng tôi ở thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hôm sau tôi cùng xe hậu cần trung đoàn về sở chỉ huy sư đoàn ở bố lớn để xin bổ sung phụ tùng và nhận nhu yếu phẩm. Lúc này vào đầu mùa khô tháng 10 năm 1978, xe đi về phía Việt Nam mới được khoảng vài km thì tôi nghe đạn bay chiêu chiếu quanh xe và ầm một quả nổ ngay trước mũi xe khoảng vài chục mét. Tôi bảo đồng chí Bình lái xe đạp hết ga. Cũng may mùa khô nên đường tốt chứ như khi đi lên. Đường lầy dải ngang bằng cây Xe chạy chậm Thì mục tiêu ngon cho bốt Chạy khoảng vài km nữa Gặp chạm gác Tôi dừng xe Hỏi anh em thì họ bảo Súng 12 ly 7 và DK của bốt Từ hòa hội cách đường khoảng 1 km Bắn sang mấy ngày rồi Tôi hỏi Thế sao không đánh đuổi chúng đi Họ bảo bọn em cũng không biết Sau này tôi mới biết Là nhử bốt vào để tiêu diệt Hôm đó tôi gặp anh Lãng, chủ nhiệm xe sư đoàn 2, được cấp hai thùng dụng cụ sửa xe của Ba Lan và mấy túi đồ nghề trang bị cho các tiểu đoàn. Tối hôm đó, tôi ra ngoài quán Em Mai, ăn chè đậu đỏ cốt dừa và nghe nhạc. Chiến tranh vậy đó, cách mấy km thì sống chết không biết lúc nào mà gần phà biến sỏi, dân vẫn vững tin sinh hoạt bình thường. Hy sinh của chúng ta... Để giữ được cuộc sống bình yên cho nhân dân Thì chúng ta không hề suy tính Phải không các đồng chí Trận Hòa Hội Sau khi rời hậu cứ Chúng tôi trở lại đất Campuchia Tình hình thấy cũng bình thường Pháo 105 được thêm đạn đinh Và đạn hóa học của Mỹ để lại Đạn đinh là loại đạn chống bộ binh Thâm nhập trận địa Khi nổ phun ra tầm 20kg đinh nhọn Có cánh Quét sạch mọi thứ phía trước hàng trăm mét Đạn hóa học thì màu trắng sữa Có đai màu vàng Nghe quân khí nói là đạn cay Nhưng cả chiến dịch không dùng đến Lính ta vẫn tiếp tục cải thiện Canh cá nấu bông điên điển Món nước giải khát Quả thốt nốt chín dụng Tách vỏ bỏ hạt Còn cùi hòa nước Cho ít đường đun sôi để nguội Uống giải khát thật tuyệt vời Đến ngày 22 tháng 12 năm 1978, ngày Tết của lính, chúng tôi được bữa tươi và chuẩn bị hành quân. Chiều ngày 22 tháng 12, đội hình hành quân theo hướng Bắc nhằm dừng hòa hội. Tiếp quản nhà chốt của Trung đoàn bộ binh, đến đêm nay họ xuất kích. Hình ảnh những chiến sĩ bộ binh oai hùng, trước ngực bao xe đạn, ba băng, tay cầm súng AK, hát vang bài Vì nhân dân quên mình. Và những khúc quân hành Tối đó các đồng đội sung trận Đạn thù chưa biết vào ai Nhưng tuổi trẻ đầy khí thế Không ai mảy may nhụt trí Cơm xong Tôi sang sở chỉ huy trung đoàn pháo Vừa vào cửa tăng xê Thì ầm Một quả pháo nổ sát ngoài bờ hầm Đất phủ rào rào trên tăng xê Thật may cho tôi Chậm 5 mét Thì ăn gọn quả pháo Hoặc quả đạn nhích lên 2 mét là cả sở chỉ huy bị diệt. Ngay sau đó, đồng chí trung đoàn trưởng ra lệnh trinh sát giao hội phản pháo mấy khẩu cùng bắn. Không biết có chúng trận địa pháo địch không, nhưng không thấy pháo địch bắn nữa. Mờ sáng hôm sau, hai ba tháng mười hai, cả trận địa ầm vang tiếng pháo, tiếng súng và tiếng bom trên trời. Tôi thấy mấy chiếc máy bay của ta bổ nhào ném bom vào rừng hòa hội. Nhìn xa thấy từng cột khói đạn pháo. Bông nổ bốc cao trùm hết cả cánh rừng Tôi thấy thật hoành tráng Như phim Hồng quân Liên Xô đánh phát xít Đức Bọn Pốt có bắn khoảng chục viên cao xạ 37 ly Hết tầm nổ trên trời Việc này tôi biết lúc còn ở nhà xem cao xạ pháo ta bắn máy bay Mỹ Cũng gần máy bay Việt Nam Nhưng không trúng chiếc nào Chúng tôi đánh từ hướng Nam lên Các sư đoàn của quân đoàn 4 Đánh từ hướng Bắc xuống Và từ hướng Đông lên Bốt bị vây chặt trong ba mũi tấn công và thất bại hoàn toàn. Qua đài kỹ thuật, chúng tôi biết ba sư đoàn thiện chiến của Bốt tập trung để đánh vào Tây Ninh bị tiêu diệt. Đài kỹ thuật là những máy vô tuyến dò kênh máy Bốt và cho người của ta biết tiếng Campuchia hoặc lính Campuchia phản chiến nghe và dịch. Ông Pensovan trước trận đánh đưa chiến tranh sang đất rằng có làm đài kỹ thuật cho chúng tôi sau làm bộ trưởng quốc phòng campuchia, trận đánh thắng lợi ròn rã, bên ta không mấy thương vong, đúng là chúng ta vờ yếu để nhử địch vào rừng hòa hội tiêu diệt. hèn gì hôm trước tôi bị bắn vào xe trên đường về bến sỏi. mai mốt trả ta về với đất, chuyện chiến trường biết tỏ cùng ai. sau trận hòa hội, các sư đoàn chủ lực của Bốt bị tiêu diệt. Thế quân ta như trẻ tre. Pháo binh chúng tôi tiếp tục bắn vào làng xanh đường 10. Chúng tôi đánh pháo vào làng xanh. Pháo ngòi vô tuyến chụp đầu ngọn cây. Pháo khoan phá công sự. Pháo chạm nổ hủy diệt. Cả trận địa pháo 105 bắn cấp tập, cấp tập. Quân thủ tan tác. Bộ binh chiếm làng xanh rất thuận lợi. Trước đó các đơn vị khác đánh làng xanh không dứt điểm được. Hy sinh nhiều. Buổi chiều tại chỉ huy sở trung đoàn Tôi chứng kiến cảnh giao hội bắn cháy xe pốt. Tầm khoảng 2 giờ chiều, đài quan sát phát hiện bộ binh lộ cùng xe tăng địch ở đường 10. Chỉ huy sở ra lệnh chuẩn bị phần tử. Bắn! Sau mấy viên đạn hiệu chỉnh, pháo ta rót chính xác vào căn cứ địch cháy bùng lên. Đài quan sát báo cháy xe tăng pốt. Chính ủy Đức vui mừng biểu dương tiểu đoàn 11 đã lập công. Tôi thì nghĩ... Chắc bắn cháy xe Hoàng Hà, kéo pháo 37 ly của Pốt. Hôm trước có bắn mấy quả vào máy bay của ta. Sau này tôi lên thì không thấy vết tích. Pốt còn non lắm, sao địch được quân đội ta. Thực tế thì chúng tôi thừa đạn, thừa sức, thừa trình độ đập đầu quân Pốt miễn là có mục tiêu. Thật chẳng bù cho lúc đánh Mỹ. Đạn tính từng viên, phải làm mấy trận địa giả, bắn được vài loạt hết đạn, rút cho nhanh. Không bị phản pháo thì cũng bị B-52 hủy diệt. Hôm nay pháo Mỹ cực tốt, đạn Mỹ đầy kho, được bọc trong giấy dầu, chỉ cần mục tiêu là diệt. Sau trận chiến đấu thắng lợi ở Làng Xanh, pháo vẫn ở vị trí cũ nhưng quay nòng về hướng Tây, chuẩn bị đánh lên đường 10. Sáng hôm sau, pháo chúng tôi bắn mạnh sang phía đường 10. Trên bản đồ Mỹ để lại thì từ Làng Xanh đến mấy nhà ven đường 10 khoảng vài km. Không có vật cản gì. Bây giờ, mặt trận cứu nước Campuchia đã thành lập và có yêu cầu quân đội nhân dân Việt Nam giúp đánh tốt cứu nhân dân Campuchia. Chính thức sáng đó, chúng ta mở chiến dịch tổng tấn công. Trận đánh vỗ mặt hợp đồng binh chủng, tiền pháo hậu sung, có cả thiết giáp tham gia, từ làng xanh, hai chiếc xe tăng T-54, ba chiếc M-113 và trung đoàn một ảo ảo sung trật. Tiến ra đến đường 10 thì bọn Pốt nổ súng chống cự. Ngay từ loạt đạn đầu của Pốt, xe M113 của ta bốc cháy, toàn bộ xe hy sinh, trong đó có tiểu đoàn trưởng bộ binh. Súng đại liên 12 ly 7 của bọn Pốt quét rất mạnh vào đội hình quân ta. Quân ta nằm rán xuống ruộng thành bia cho hỏa lực Pốt. Mấy xe thiết giáp phải lùi về làng xanh, pháo chúng tôi không thể bắn. Vì ta cách địch khoảng 100 mét, trận đánh thất bại, bộ đội hy sinh, bị thương, nằm giữa ruộng mà không làm gì được. Bọn post học theo cách đánh của ta, lợi dụng bờ mương nước rộng khoảng 3 mét, sâu ngập đầu người, hai bờ đất đắp cao khoảng 0,5 mét, lập trận địa cảm tử. Chúng xích chân lính vào súng, chờ khi ta đến thật gần, nổ súng tiêu diệt. Mương nước này trên bản đồ của Mỹ để lại, không có, ta bị bất ngờ. Trận này thất bại do trinh sát không kỹ, không biết địch phục ở bờ mương, chỉ huy chủ quan không đánh vô hồi bọc sườn. Thật đau thương. Khi chúng tôi lên thì thấy có đồng đội hy sinh trong túi cơm còn nguyên vắt bo bo. Một số thì bị thương, lết vào lùm cây không tìm được. Mãi sau này nghe tiếng quạ kêu và mùi tử sĩ mới tìm thấy. Vì rất nhiều mìn, bọn pot cài, lơ là một tí là bị ngay. Nhớ lại hình ảnh người chiến sĩ ngã xuống, bên hông còn vắt bo bo thay cơm nắm chưa kịp ăn, giờ vẫn rưng rưng nước mắt. Trận đánh đường 10 thẳng tiến nông binh. Mấy ngày sau, chúng tôi tổ chức đánh lên đường 10 lần thứ 2. Đợt này có xuất hiện cờ mặt trận cứu nước Campuchia, lá cờ nền màu đỏ giữa có năm ngọn tháp màu vàng có nghĩa là bộ đội việt nam đánh theo yêu cầu của mặt trận cứu nước campuchia không phải viễn chinh xâm lược rút kinh nghiệm lần trước trận này trinh sát kỹ đánh có vu hồi bọc sườn và hình như là trung đoàn ba tám chủ công sáng hôm mùng ba tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín pháo binh bắn rồn rập từ bờ tây canh đến tây đường mười pot không thấy phản pháo cũng không thấy chống cự nhiều phình phình veo veo ầm ầm pháo ta gầm cả trận địa dày đặc những cột khói đạn pháo bốc cao địch hoàn toàn mất sức chiến đấu do pháo và sự tấn công mãnh liệt của bộ binh chiều hôm đó pháo chúng tôi được lệnh lên đường mười để lại mấy khẩu đội sẵn sàng bắn phát triển lên toàn trung đoàn pháo xe hùng dũng hành tiến sau bước tiến của anh em bộ binh lúc này đã giữa mùa khô xe kéo pháo chạy rầm rầm trên ruộng bụi trắng bốc cao cuồn cuộn theo bánh xe bánh pháo thật khí thế qua canh mương vẫn thấy mấy khẩu mười hai ly bảy và dkz bảy mươi lăm của pot cháy cong queo và dày đặc hố đạn pháo một trăm lẻ năm của chúng tôi đến đường mười chiều tà chúng tôi đi theo hướng nam nhằm thị xã svierian hành tiến cách đi cuốn chiếu một phần trung đoàn pháo lập trận địa bên đường còn lại hành tiến theo tốc độ bộ binh sau khi lên khoảng năm km thì lập tiếp trận địa để phía sau lên có nghĩa là bất cứ lúc nào pháo cũng có thể bắn hỗ trợ bộ binh pháo chúng tôi bắn xa nhất chỉ được mười km tối hôm đó chúng tôi ăn lương khô vừa đi vừa nghỉ đến gần sáng thì một số xe kéo pháo được lệnh tháo pháo để lại dùng xe để chở bộ binh đi nhanh cho kịp thọc sườn bao vây diệt địch ở riêng khi mặt trời mọc nhìn qua cánh đồng sang bên Phung thấy mấy bóng áo đen mang súng đi ra tôi hô POT POT và lên đạn bắn mấy phát về hướng đó thế là anh em cũng nổ súng râm gian mấy thằng POT khiếp sợ chạy rích rắc vào khuất trong Phung chắc vì khoảng cách xa 300 mét và chúng tôi không ngắm nên mấy thằng POT chắc chẳng việc gì và vì chúng tôi chỉ có AK Pháo thì nòng hướng về phía nam mà Pot thì ở phía đông nên đành phải chịu. Có lẽ mấy thằng Pot này tưởng đường 10 ta chưa chiếm được. Cách Svê riêng khoảng 2 km chúng tôi được lệnh dừng lại kết thúc trận đánh chiếm đường 10. Không được vào nông penh. Sau khi đánh tan quân Pot ở đường 10 chúng tôi từ phía bắc đánh xuống sư đoàn 7 và sư đoàn 9 đánh từ đông và đông nam lên nhưng Pot đã bỏ Svê riêng chạy sư đoàn hai biên chế đủ khoảng một mươi quân chúng tôi đành tạm dừng hai ngày để làm dự bị còn sư đoàn bảy và sư đoàn chín vượt phà nước lương đánh vào phnom penh lỡ mất cơ hội chiếm được thủ đô giặc xem nó thế nào hơi buồn bằng lòng vậy chúng tôi đi phối thuộc mà hơn nữa sư hai đã hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đánh thắng giặc đỡ hy sinh là tốt rồi thực tế sau trận hòa hội tây ninh đường một mươi bị tiêu diệt phần lớn và khiếp đảm đánh trận những ngày này thật oai hùng pháo binh chúng tôi hoàn toàn áp đảo địch thậm chí pháo chẳng cần ngụy trang chẳng cần công sự miễn là có địch lập tức dạng càng chèn hai bó chúc giảm giật cho pháo là bắn giặc khiếp là phải chúng tôi từ phía bắc ào ào tràn xuống từ phía việt nam quân sư bảy sư chín đánh lên kẹp thị xã svê riêng vào giữa ba gọng kìm pot hoảng hốt bỏ chạy dọc đường một về phà niếc lương nhưng khổ cho bọn chúng không quân xuất kích đánh chìm phà và các trận địa phòng ngự của pot thế mới biết sức mạnh của quân đội nhân dân việt nam lúc đầu chúng ta nhân nhượng mong thương lượng thì pot ảo tưởng huy động tổng lực hai ba trên hai mươi ba sư đoàn áp sát biên giới để giết dân việt nam sau đó Ta đánh cảnh cáo cũng chẳng chịu rút bài học Tưởng như Việt Nam đã kiệt quệ Giờ thì có mặt trận cứu nước Campuchia yêu cầu chúng tôi đánh Bọn chúng chỉ có thất bại Kể rõ hơn một tí về pháo binh của chúng tôi Trung đoàn 368 pháo binh Gồm hai tiểu đoàn lựu pháo 105 ly Một tiểu đoàn pháo 85 ly Và một tiểu đoàn cao xạ pháo 37 ly Pháo 105 ly là loại pháo chiến lợi phẩm của Mỹ bắn rất tốt tầm bắn hơn 10 km đầu đạn đường kính 105 ly chứa khoảng 5 kg thuốc nổ và bắn nhiều loại đạn nổ chụp trên không chạm nổ mảnh khoan nổ mỗi phút bắn được khoảng năm quả khi cả đơn vị bắn thì thật khủng khiếp với công sự của Pốt lúc đó thì tiêu diệt hết các chiến sĩ và sĩ quan pháo binh rất giỏi từ trinh sát phát hiện mục tiêu. Tính toán tọa độ, góc tầm, góc hướng đều bằng thủ công, bàn tay và khối óc con người Việt Nam chỉ có 3 năm mà làm chủ hoàn toàn pháo Mỹ để lại. Tôi phụ trách bên xe ô tô nhưng thấy đồng đội chiến đấu mà tự hào thay cũng có lúc sai sót đấm pháo vào lưng bộ binh, thế là mất sao trên ve áo bởi vì pháo binh sai một ly góc tầm là đạn nổ lệch một dặm. Chuyện đánh Mỹ thôi, chứ thời đánh Bốt thì không có. Chiều hôm đó, chúng tôi hành quân dọc đường 1 đến Niết Lương thì không vượt sông vào Nông Penh mà đi dọc sông Mê Công, đánh lên hướng Breivien. Dọc đường đi từ Swayvien đến Niết Lương, chứng kiến cảnh hố bom dày đặc, những hố bom ném chính xác vào kho hậu cần của Bốt, có kho còn bốc cháy giống phim Liên Xô đánh vào Berlin. Đánh cho chúng nó biết sức mạnh Việt Nam, đánh trả thù cho đồng bào biên giới bị chúng giết trong mấy năm qua, đánh đập tan chế độ Pol Pot quái thai giúp bạn xây dựng chính quyền. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.